Địa tạng Bồ Tát Bộ Nguyện Kinh tập 33 Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không Thời gian tháng 5 năm 1998 Địa điểm Tịnh Thông Học Hội Singapore mời mở kinh văn khoa chú huyện Trung trang 138 Hữu ư quá khứ Hữu Phật xuất thế hiệu ba đầu ma Thánh Như Lai nhược Hữu Nam tự nữ nhân văn thị phật danh lịch ư dị căn tỳ nhân đương đắc thiên phản sanh ư lục dục thiên trung hà huống chí tâm xưng niệm đây là địa tạp bồ tát giảng cho chúng ta về đức hiệu của vị phật thứ ba thời gian so với vị phật thứ hai nói ở phía trước còn lâu xa hơn <cười> danh hiệu của vị phật này là ba đầu ma thắng như lai ba đầu ma là tiếng phạn nghĩa là hoa sen màu đỏ Trong Kinh, Đức Phật nói, thông thường nói hoa sen bốn màu. Trên thực tế, hoa sen không phải chỉ có bốn màu. Bốn màu có thể nói là bốn màu cơ bản. Nếu pha trộn bốn màu lại với nhau, thì sẽ biến thành vô lượng, vô biên màu sắc. Trong Kinh nói, trong tất cả màu, thì màu đỏ đẹp nhất. Đương nhiên, đây là nói dựa trên tập quán của chúng sanh. Phật Pháp là Pháp bình đẳng, nhưng chúng sanh thích màu đỏ hơn. Có lẽ Ấn Độ thời xưa cũng là như vậy. Người Trung Quốc cũng thích màu đỏ, nhưng người ngoại quốc không nhất định thích màu đỏ. Do đó, suốt cuộc màu đỏ đẹp nhất, cái này rất khó nói, hoàn toàn dựa trên sự ưa thích của chúng sanh. Tuy là từ đó, hoàn cảnh của Ấn Độ và Trung Quốc cũng là như vậy, đều thích hoa sen màu đỏ. Giả sử nói Có người nam, người nữ Nghe đến danh hiệu này Vừa nghe qua tai Liền có được quả báo thù thắng như vậy Tu nhân Được quả Chúng ta có thể tin hay không? Do đó Mấu chốt vẫn là ở chữ văn Quan trọng ở văn Văn tị Phật danh Lịch ư, nhị căn, Tám chữ này rất quan trọng Văn Không phải là Chúng ta nghe người ta niệm Phật Chúng ta nghe xong Làm gì có lợi ích thù thắng như vậy Nghe danh này thông thường chỉ có thể nói vừa nghe qua tai vĩnh diễn thành hạt giống đạo. cùng đức đó, đích thực cũng rất thù thắng. Nhưng muốn được một ngàn lần sanh về trời lục dục, hưởng phước báo. Đây là chuyện không thể có được. Chỉ là gieo một hạt giống thành Phật trong A Lại Gia Thức mà thôi. Giống như trong Kinh Pháp Hoa nói, vừa xưng nam mô Phật thì đều thành Phật Đạo là ý nghĩa này. Nếu như văn là văn trong ba tuệ, thì quả báo đó sẽ hiện tiền. Nghe danh, hiểu nghĩa, không phải là không hiểu nghĩa hoa sen màu đỏ có thể hiểu là nghĩa này hoa sen mọc từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn hoa từ chỗ này giác ngộ trở lại bản thân sống trong hồng trần sống trong lục đạo đặc biệt là trong dục giới có thể không nhiễm ngũ dục lục trần công đức ấy sẽ lớn nếu như có thể đem ngũ dục lục trần đều buông xuống thì quả báo của họ sẽ không chỉ ở trời dục giới. Họ sẽ chứng quả. Họ đối với dục trần của thế gian, đã nhạt, đã nhẹ. Không phân biệt chấp trước như trước. Cho nên, họ có thể từ cõi người siêu sanh đến cõi trời. Đạo lý là ở chỗ này. Lịch ư nhị căn nghĩa là họ nhớ trong tâm. Nghe đến danh hiệu này thì trong tâm họ có sự giác ngộ. Trong chú giải cũng chú rất hay. trang 139, hàng thứ hai. Chúng ta đọc đoạn này. Nói rõ, ai nghe được danh hiệu tuy sân trời dục giới, tuy là sân đến trời dục giới, thật sự không chấp trước ngũ trần thu tế. Đối giới ngũ dục lục trần thu tế, họ đã không còn chấp trước, có thể buông xuống. Bởi vì rời khỏi tánh nghe vốn là không sanh lên trời cũng là tịch Do chỗ không chính là giả Quyền biến thị hiện thân trời Để độ những kẻ thật sự sanh lòng chấp trước vào dục Vừa nghe liền khai ngộ Khai ngộ xong, họ ít thực có năng lực siêu diệt. Nhưng lòng từ bi của họ rất nặng. Họ còn lưu lại trời dục giới để độ những chúng sanh còn đang tham trước hưởng thụ ngũ dục. Độ những chúng sanh này. Trời dục giới vẫn còn ngũ dục lục trần. Chẳng qua là mỏng nhạt hơn nhân gian mà thôi. Sáu tầng trời dục giới càng lên cao càng mỏng nhạt. Chú giải đoạn sau nói được rất hay. Xen Phật có ngàn cánh, tiêu biểu cho thiên pháp minh môn, cho nên gọi là thiên phản. Cho nên thiên phản cũng không phải thật sự chỉ có một ngàn lần. Không phải như vậy. Đây là biểu pháp. Chỗ này là biểu pháp. Chúng ta phải hiểu được chỗ nào cũng là biểu pháp. Nghe pháp quan trọng ở chỗ ngộ nhập. Nếu như không thể ngộ nhập, Thì bạn sẽ không được lợi ích này Thật sự ngộ nhập Thì mới được lợi ích Cho nên Niềm danh hiệu Phật Đối với ý nghĩa của danh hiệu Không thể không biết Đặc biệt là công đức của danh hiệu A-di-đà Phật Không thể nghĩ bàn tại sao không tự nghĩ bạn không tự nghĩ bạn ở chỗ nào nếu bạn có tự rõ ràng có thể sáng tỏ Có tự nói ra được thì sau đó bạn mới chân thực có cảm nhận khế nhập cảnh giới này đoạn cuối nói huống hồ là chí tâm xưng niệm chí tâm xương niệm hồi hướng tình độ chắc chắn sẽ được giảng sanh đây là việc chúng ta nhất định phải biết chí tâm nghĩa là nhất tâm xưng niệm vọng tưởng phân biệt chấp trước tẩy đều không còn cho dù chưa có đoạn hết nhưng cũng rất mỏng nhạt lúc này mới có thể trí tâm, xương niệm chí là chuyên trí. Xem đoạn tiếp theo. Hữu ư quá khứ, bất khả thuyết, bất khả thuyết, A Tăng kỳ kiếp Ở đây dùng con số này. Con số này thật sự quá lớn. Hữu Phật xuất thế, hiệu sư tử hống như lai. Như cửu, nam tử, nữ nhân, văn thị Phật danh. Nhất niệm quy y, tỷ nhân, đắc ngộ, vô lượng chư Phật, ma đảnh, thọ ký. Sư tử hống là dùng thí dụ để đặt danh hiệu. Thí dụ oai đức của Phật thuyết pháp. Phật Thuyết Pháp Mọi mặt đầy đủ Lý sự viên dung Có thể khiến cho Hết thảy tà ma ngoại đạo Đủ thứ biện tài trong thế gian Đều bị khuất phục Trước lời thuyết pháp của Phật Cho nên ví như sư tự khống Đây là Lấy tình hình Lúc Đức Phật thuyết pháp Để lập danh hiệu Một niệm quy y Sau đó nói về quả báo của họ Người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây Nghe được danh hiệu của Phật Liền nghĩ đến oai đức khi Đức Phật thuyết pháp Cho nên là một niệm quy y Từ hết thảy tà tri tà kiến quay đầu. Nương vào chánh tri chánh kiến mà Đức Phật dạy. Giáo huấn của Phật là chánh tri chánh kiến. Như vậy sẽ tương ưng. Đây là địa tử Phật chân thật. Chúng ta biết Nhà Phật thường nói Trong cửa nhà Phật Không bỏ một ai Lời Phật nói Nhất định không hư dối Chỉ cần tâm hành của bạn Tương ưng Thì sẽ được chư Phật Như Lai bảo hộ Được chư phật dư lai gia trị đây là ý nghĩa của xoa đảnh thọ ký tâm của bạn tương ưng với tâm phật hành của bạn tương ưng với hành của phật đâu có lý nào không được chư phật như lai gia trị Tại sao Phật phải gia trì cho bạn? Mục đích là rộng độ hữu tình. Hôm nay bạn phát tâm giúp Phật rộng độ hữu tình. Đương nhiên Đức Phật sẽ gia trì cho bạn. Nếu như bạn khởi tâm độc niệm chỉ lo cho bản thân, cho dù Phật muốn gia trì cũng không được, Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Độ chúng sanh phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ bộ kinh địa tạng này là tốt nhất. Bộ kinh địa tạng này đích thực có thể độ chúng sanh trong 9000 năm đời mạt pháp. Mạt pháp là 10000 năm đã trải qua 1000 năm rồi. Vì sao còn 9000 năm? Thực sự có thể độ. Nội dung trong bộ kinh này dạy hiểu rõ nhân quả Nếu có thể y giáo phụng hành thì nhất định sẽ được hết tẩy chư Phật xoa đảnh thọ ký. Xem tiếp dị vật thứ năm. Hữu ư quá khứ hữu Phật xuất thế Hiệu câu lưu tôn Phật Như khử Nam tử Nữ nhân Văn thị Phật danh Chí tâm chim lễ hoặc phục tán tháng Thị nhân ư hiền kiếp Thiên Phật hội trung Vi đại phạm vương Đắc thọ tượng ký Đức Phật Câu lưu tôn này có phải là Phật trong hiền kiếp này của chúng ta hay không? Trong phần chú thích có nói, không phải là hiền kiếp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta. Trong Chú giải nói, đây không phải là hiền kiếp thứ chín. Đức Phật ra đời khi tuổi thọ giảm đến sáu dạng tuổi. Sau đó, lại nói cho chúng ta biết, theo kinh Vạn Phật danh, có vô lượng danh hiệu thất Phật. Lời này giải thích rất hay. Có rất nhiều Phật Bồ Tát cùng danh hiệu. Tên kiếp cũng giống nhau. Tên thế giới cũng giống nhau. Thế nên khẳng định không phải vì câu lưu tôn Phật trong hiện kiếp này của chúng ta. Nếu như là câu lưu tôn Phật của hiện kiếp chúng ta thì phải được đặt ở phía trước. Vì Ngài cách chúng ta gần. Cách sắp xếp ở đây là càng về sau thì càng xa. Câu lưu tôn Là tiếng Phạn Dịch thành nghĩa Trung Quốc là Sở ứng đoạn Hoặc dịch là Tác dụng trang nghiêm Nói thật ra thì Tên thứ nhất tốt Thứ gì bạn cần phải đoạn Viền não cần phải đoạn sinh tử cần phải đoạn Cho nên danh hiệu của Ngài được đặt ra từ chỗ này giống như Phật Pháp thường gọi đoạn đức. Trong Pháp Đại Thừa thường nói cần phải đoạn kiến tư, trần Sa du minh. Đoạn kiến tư Thì chứng A-la-hán của Tiểu Thừa Ra khỏi lục đạo Đoạn thêm trần xa Lại phá một phẩm du minh Sẽ ra khỏi thập Pháp giới Đây là vào nhất chân Pháp giới Trong Nhất Chân Pháp Giới vẫn còn 40 phẩm vô minh. Đoạn hết 40 phẩm vô minh này thì chứng được quả dị viên mãn cứu cánh. Ý nghĩa này trong tiếng Phạm gọi là câu lưu tôn. Do đó, khi chúng ta nghe đến danh hiệu này thì chính mình biết phải đoạn phiền não. Phải hít lòng học tập. Phiền não đoạn ở đâu? Ở ngay trong cảnh duyên. Và cũng là trong sinh hoạt đời sống. Cảnh là hoàn cảnh vật chất. Ừ. Duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong hoàn cảnh vật chất, Có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Trong hoàn cảnh nhân sự, có tiện duyên, có ác duyên. Trong tiện duyên, thuận cảnh, không sanh, tham ái. Trong ác duyên, nghịch cảnh, không sanh, sân giận. Đây là đã đoạn, bạn đã đoạn phiền não Trong thiện duyên, tuận cảnh còn sanh tâm vui vẻ Thì bạn đã sanh phiền não Trong ác duyên, nghịch cảnh trong tâm không vui Cởi lên sân giận Thì phiền não của bạn lại khởi hiện hành Cho nên đoạn ở đâu? Đoạn ngay trong đời sống hàng ngày Khi tiếp xúc với hết tẩy người sự vật Người thật sự biết đoạn phiền não. Thì đối với hết thảy người sự vật thường giữ tâm cảm ơn. Nếu không có những cảnh giới này hiện ra thì phiền não của bạn làm sao có thể đoạn được. Mỗi ngày ở trong hoàn cảnh này đoạn sân giận trước, rồi tới đoạn tham ái, sân giận vô cùng nghiêm trọng. Trong hết thảy kinh luận, Đức Phật nói cho chúng ta biết nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. trong tâm chỉ cần có một chút không vui thì toàn bộ công đức của bạn đều bị mất hết đốt cháy rừng công đức đây là việc chúng ta không thể không biết không thể không cảnh giác ai phá hủy mất công đức của bạn là do chính bạn hủy mất công đức của bạn tuyệt đối không thể quán trời trách người Bất cứ sức mạnh bên ngoài nào Cũng không thể hủy hoại công đức của bạn Ác duyên nghịch cảnh bên ngoài hiện lên Thì bạn phải tiếp nhận Đâu có cách gì khác Tâm bạn bị cảnh giới chuyển Lỗi là tại chính mình Phật dạy chúng ta tu hành chính là luyện công phu ở chỗ này, luyện đến mức tâm không bị ngoài cảnh chuyển. Chính mình trong cảnh giới đều làm chủ được. Thì công đức của bạn đã thành tựu. Công đức của bạn có thể giữ gìn. Do đó, có nhận nhục ba la mật thì sẽ thành công. trong kinh kim cang bát nhã đức phật nói rõ cho chúng ta bố thí ba la mật là bạn đang tích lũy công đức phải nhờ vào bố thí trì giới bạn đang làm việc tích lũy công đức có thể giữ gìn những nhục ba la mật giúp cho công đức của bạn không bị phá hoại công đức không bị mất nếu bạn không tị nhẫn thì công đức bô thí trì giới của bạn hoàn toàn bị phá hủy mất. Sau khi bị phá mất bạn còn cái gì? Bạn còn phước đức, phước đức không liên quan. Bạn có nóng nảy hơn nữa, tính tình xấu hơn nữa thì bạn vẫn còn phước báo lớn. Tương lai sẽ sánh đến đâu? Trong kinh Hoa nghiêm nói tương lai sẽ đến cõi Atula hưởng phước. Chúng sanh ở gọi Atula tính tình rất nóng nảy. Tâm đố kỵ sơn giận rất nặng, họ có phước. Cho nên Atula có phước báo lớn như vậy, đều là nhờ tu được trong cửa Phật. Chỉ vì không chống nổi sự dụ hoặc của cảnh giới bên ngoài, nên thường sanh phiền não. ở chỗ này chúng ta nhất định phải học Phật Bồ Tát trong hết thảy cảnh duyên phải tu cái gì tu như như bất động tu không chấp nơi tướng thì bạn sẽ thành tựu hai câu này trong kinh Kim Cang là tổng cương lĩnh tu hành là bí quyết tu hành của đại thừa bồ tát từ sơ phát tâm thẳng đến thành phật ngoài không chấp tướng trong không động tâm có thể hòa quan đồng trần thành tựu đạo nghiệp của mình và cũng Thành tựu diệt độ hóa hết trảy chúng sanh. Độ chúng sanh, trong kinh đã nói, không chỉ mấy dạng lần thôi đâu. Đức Phật dạy chúng ta, thọ trì đọc tụng vì người diễn nói câu này đã nói biết bao nhiêu lần. Đơn thuần là trong kinh Kim Cang, dọn dẹn chỉ có hơn 5.000 chữ. mà đã lặp đi lặp lại câu này hết mười mấy lần. Số lần nói càng nhiều thì câu đó càng quan trọng. Thọ trì là chúng ta tiếp dựng lời dạy của Đức Phật. Phải hết lòng làm cho được, đó gọi là thọ trì. Đọc tụng là mỗi ngày ôn tập kinh điển, mỗi ngày đều nghe Phật dạy bảo. Đọc kinh một lần chính là Đức Phật dạy bảo chúng ta một lần. Mỗi ngày phải đọc Mỗi ngày đều phải tiếp nhận Sự dạy bảo của Đức Phật Nếu một ngày bạn không đọc Thì sẽ quên mất Nói thật ra Mỗi ngày đọc tụng Mà chúng ta vẫn phạm phải lỗi lầm Nếu như không đọc thì Nguy biết bao Tại sao mỗi ngày đọc tụng Mà vẫn phạm phải lỗi lầm Nguyên nhân trong đây thứ nhất là không chịu nổi sự vụ hoặc của cảnh giới bên ngoài thứ hai là phiền não tập khí của mình quá nặng không thể đè phục được cho nên mỗi ngày đọc tụng đại thừa mà vẫn tạo tội nghiệp vậy thì phải làm sao tạo tội nghiệp không sợ phải tăng thêm công phu Nếu như không dụng công hơn nữa thì chắc chắn sẽ bị đọa lạc. Làm sao tăng thêm công phu? Nhất định phải có chánh tín, chánh giải, chánh hành. Những gì Đức Phật dạy, chúng ta phải nỗ lực làm cho bằng được. đi là thật tu Thật làm Phải bắt đầu làm từ đâu? Phía trước chúng ta đã nói qua Trong quán kinh Đức Phật dạy chúng ta Bắt đầu làm từ tam phước Hơn nữa bộ kinh địa tạng Bồ Tát Bộ Nguyện này chính là lời giải thích tường tận cho Tam Phước. Tam Phước, tổng cộng 11 câu. Đây chính là cương lệnh của Kinh Địa Tạng. Những gì nói trong Kinh đều không rời khỏi 11 câu này. Bạn phải biết được 11 câu đó làm như thế nào. Bạn phải đọc thuộc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện. Trong Bộ Kinh này đã nói được rất tường tận nghiệp nhân quả báo. Đặc biệt là nghiệp nhân của ngũ nghịch thập ác. Chúng ta nhất quyết không tệ phạm. Phạm rồi thì chắc chắn đọa ác đạo. Một khi đã đọa ác đạo rồi muốn thoát ra rất khó, rất khó. Đây là việc nhất định phải biết. Học Phật không có gì khác, chỉ là khắc phục khó khăn của mình mà thôi. Giáo học nhà nho, cũng là nói về công phu này. Khắc kỷ, phục lễ, khắc phục phiền đạo của mình, khắc phục tập khí của mình, thì bạn mới gọi là tu hành thật sự. Nói thật ra, tu hành chân thật, không phải nói bạn một ngày đọc bao nhiêu cuốn kinh. Mỗi ngày đọc 10 cuốn kinh vô lượng tọ có tác dụng gì đâu, dẫn tạo tội nghiệp. Không phải nói mỗi ngày bạn niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu. Người xưa nói mỗi ngày niệm 10 dạng tiếng Phật hiệu, hết bị cổ hồng cũng uổng công. Chân thật tu hành, công phu đắc lực là ở một niệm hồi tâm, chuyện ý. Đêm tâm luân hồi, chuyển trở lại, Thành tâm Bồ Đề đi gọi là chân tu hành Bình thường chúng ta tạo nghiệp luân hồi Bây giờ chuyển trở lại Thành nghiệp của Bồ Tát Hay nói cách khác Khi chúng ta chưa học Phật là trải qua đời sống của lục đạo Luân Hồi. Sau khi học Phật là trải qua đời sống của chư Phật Bồ Tát. Như vậy mới đúng. Chư Phật Bồ Tát trong các cảnh duyên có vui vẻ hay không? Chư Phật Bồ Tát trong hết thảy cảnh giới Có buồn rầu hay không? Không có. Tuyệt đối không có. Nhưng chúng ta xem thấy ở trong kinh điển chư Phật Bồ Tát thị hiện. Có khi cũng vui vẻ. Có khi cũng có phiền não. Đó là gì? Đó là phương tiện giáo hóa chúng sanh. Không phải thật. Giống như câu nói của Vĩnh Gia, phân biệt cũng chẳng phải ý. Ngài đang biểu diễn, biểu diễn trên sân khấu, biểu diễn cho người phía dưới sân khấu xem. Không phải bản thân vui vẻ thật, phiền não thật. Mọi thứ, biểu diễn đó Là để giúp cho chúng sanh giác ngộ Trong tâm, đích thực Mảy trần không nhiễm Đích thực, ngoài không chấp tướng Trong không động tâm Niệm niệm Tị hiện thân này ở thế gian Là gì ai? vì hết thể chúng sanh tuyệt đối không phải gì thân này của mình. Đây là suy nghĩ của Bồ Tát. Hành vi của Bồ Tát. Chúng ta phải nên học tập. Do đó, chúng ta muốn học Phật Đoạn sạch hết thảy vị não. Đoạn sạch hết thảy tập khí. Bạn phải bắt đầu làm từ chỗ này. Người thế gian du tri. Phật Bồ Tát dùng tâm chân thành hết mực đối đại chúng sanh. Dùng tâm thanh tịnh từ bi hết mực Đối đại chúng sanh Chúng sanh mê hoạch Chúng sanh vô tri Chúng sanh không nhận không cảm kích Mà còn muốn Cha đạp Phật Bồ Tát Giống như trong Kinh Tường nói Quỷ bán Phật Bồ Tát Xỉ nhục Phật Bồ Tát thậm chí còn hãm hại Phật Bồ Tát Lúc đó Phật Bồ Tát Có cởi tâm độc niệm hay không? Không có Tại sao Phật Bồ-Tát không cởi tâm động niệm? Phật Bồ-Tát đối với quá khứ, hiện tại, dị lai của họ. đều rõ ràng, đều tường tận. <cười> Nghiệp chướng, tập khí của chúng sanh đó từ du lượng kiếp đến nay cởi lên thì đâu có cách gì. Tuy là từ bi giáo hóa nhưng họ vẫn không giác ngộ. Đây là như trong kinh Đức Phật thường hay cảm thán là người đáng thương xót. Họ tạo những việc bán Phật, bán pháp, bán tăng, tạo ra nhân ác đầy thì chắc chắn đọa địa ngục a tỳ. Bạn nói xem có đáng thương hay không? chúng ta muốn hỏi những người này có cứu được hay không vẫn có thể cứu chỉ cần họ hơi thở chưa dứt họ có thể quay đầu thì vẫn còn cứu được nếu họ không chịu quay đầu vậy thì không cứu nổi cho nên phải biết quay đầu như những gì trong kinh a xạ thế vương nói vua tạo tội ngũ nghịch thập ác nhưng lúc lâm chung có thể quay đầu có thể giác ngộ thực sự sám hối chân thật sám hối cho nên vua niệm phật giảng sanh tây phương tịnh độ phẩm gì cũng rất cao tượng phẩm vì sao vua công được thượng phẩm thượng sanh sám hối còn chưa được viên mãn cho nên tạo tội nghiệp cực nặng lâm chung niệm phật giảng xanh thuộc về sám hối giảng xanh phẩm gì cao thấp phải coi công đức sám hối của người đó Nếu là sám hối cứu cánh viên mạng thì đương nhiên là tượng phẩm tượng sanh. Công phu sám hối của vua a xà thế tương đối tốt. thực sự, người tạo tội thông thường làm không được. Nhưng chỉ cần có thể giảng sanh phàm thánh đồng cư độ giảng sanh hạ hạ phẩm cũng chính là thành tựu chân thật. Do đó, chúng ta phải khuyên những chúng sanh tạo tội nặng. Phải biết quay đầu. Sửa đổi lỗi lầm. Thay đổi bản thân. Ví dụ này, những sự tích thì hiện của chư Phật như Lai, chư Đại Bồ Tát, chúng ta xem thấy trong lịch sử Rất nhiều, rất nhiều. Trước đây, ở Ấn Độ, Thiên Thế Thân Bồ Tát đã từng quỷ bán tam bảo. Lúc đầu Ngài học Tiểu Thừa, Ngài viết ra 500 bộ luận Về Pháp Tiểu Thừa, Ngài là người thông minh tuyệt đỉnh. Luận là chú giải của Hết Thảy Kinh. Ngài hủy bán Đại Thừa. Anh của Ngài là vua trước Bồ Tát học Đại Thừa. Anh Ngài có phương tiện thiện xảo. Hướng dẫn Ngài khế nhập Đại Thừa. Sau khi tu học đại thừa, mới biết mình đã phạm tội nghiệp rất nặng. Ngài cầu sám hối bởi vì dùng ngôn ngữ quỷ bán. Cho nên ngài ở trước Phật muốn cắt lưỡi của mình để cầu sám hối. Dùng tay giết dân chương nên ngài muốn chặt tay để sám hối. anh của ngài nói không cần làm vậy trước kia em dùng lưỡi để hủy bán đại thừa thì tại sao bây giờ em không dùng lưỡi ấy để tán tán đại thừa trước kia dùng tay giết văn hủy bán đại thừa vậy tại sao hiện nay không dùng tay ấy để giết văn tán tán đại thừa ngài từ chỗ này giác ngộ trở lại thế nên lại soạn 500 bộ luận tán thán đại thừa trong lịch sử xưng ngài là thiên bộ luận sư có thể thấy trong cửa nhà phật thật sự quay đầu là bờ chuyện giống như vậy hầu như đời nào cũng có Chúng ta xem gần đây nhất là Đại sư Ấn Quang. Mọi người tìm cuốn Ấn Quang Đại sư Hạnh Nghiệp Ký chính là truyền ký của Đại sư Ấn Quang ở trong toàn tập có. Mỗi người trong quý vị đều có một bộ toàn tập. Bạn xem truyền ký của Đại sư Ấn Quang lão nhân gia ngày lúc trẻ tuổi quỷ bán tam bảo. ngày đọc sách của Cộng Tử Coi nhà nho là chính thống Phật Pháp là bàn môn. Sau này khi tiếp xúc Phật Pháp Mới biết mình đã tạo tội nghiệp Lúc trước đã sai lầm Ngài có thể sám hối Có thể quay đầu Xuất gia tu hành Hoàng dư Phật Pháp tiêu trừ những tội nghiệp quỷ bán tam bảo lúc còn trẻ. Sau này chúng ta biết Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai hay nói cách khác những việc làm cả đời của Ngài đều là biểu diễn diễn cho chúng ta xem. Đó không phải là thật, diễn cho chúng ta xem. Ngài biết đời này của chúng ta rất dễ phạm phải diệt quỷ bán tam bảo, người phạm rất nhiều. Lão nhân gia ngài là một gương mẫu cho chúng ta xem. Phạm những tội nặng này, vẫn có thể được độ Ở trong sự chuyện chúng ta xem thấy quá nhiều, quá nhiều. Quan trọng là phải quay đầu. Quan trọng là phải đoạn phiền não, đoạn tập khí. Phải đem sự việc này xem trọng. Phải đem việc này vào trong đời sống từ ngày của chúng ta. xem thành việc lớn nhất cần phải làm. Vì thì tu học cả đời này của chúng ta mới có thành tựu đáng nói. Chúng ta giúp đỡ hết thầy chúng sanh tu học Phật Pháp mới có công đức đáng nói. lúc không mà nói thì bạn giúp đỡ hết thầy chúng sanh tu học Phật Pháp đều là Phước Đức. Phước đức và công đức không giống nhau Trong lục tổ đàn kinh Nói được rất hay Liệu sanh tự xuất tam giới Phước công tị cứu Cho dù phước đức Có lớn hơn đi nữa Thì cũng chỉ sanh lên trời hưởng phước Mà thôi không ra khỏi tam giới Công đức mới có thể thoát tam giới Chúng ta nhất định phải phân biệt công đức và Phước Đức cho rõ ràng. Dùng tâm thanh tịnh, tu hết thảy thiện pháp, đoạn hết thảy ác pháp là công đức. Dùng tâm tạp nhiễm, để đoạn ác tu thiện là Phước Đức. Quan trọng ở chỗ này, Người này nghe danh Chí tâm chim lễ Đây chính là Thọ trì Nếu không thọ trì Thì không thể gọi là Chí tâm chim lễ Chim lễ thì có Còn chí tâm thì không Đây là chân tâm Tâm chân thành chim lễ Hoặc lại tán tháng Tán tháng là lợi tha Tự hành hóa tha Người này nơi Pháp hội của một ngàn Đức Phật trong hiền kiếp Làm Đại Phạm Vương Phước báo làm đến Đại Phạm Thiên Vương rất lớn Tại vì sao? Người ấy có thể đoàn ác tu thiện. Đương nhiên, cùng một đạo lý chế đoạn trước. Trên thực tế, nói người này là Bồ Tát chân thật. Bồ Tát hay Phàm Phu ở khoảng một niệm mà thôi. Một niệm chuyện trở lại thì chính là Bồ Tát. Chuyển không được thì là Phàm Phu. Phật Bồ-Tát và Phạm Phu chỉ khác nhau ở trên quan niệm. Một niệm chuyển trở lại thì người đó là Bồ-Tát. Tại sao Bồ-Tát lại đi làm Đại Phạm Thiên Vương? Dùng thân phận Đại Phạm Thiên Vương để giúp đỡ những người cõi trời đoạn phiền não. Phiền não, tập khí của người cõi trời chưa đoạn hết, cho nên không thoát khỏi tam giới. Nếu họ có tỷ đoạn, lại hiện thân thuyết pháp giúp người khác đoạn, cho nên đắc thọ thượng ký. Thượng ký là thọ ký thành Phật. Trong chú giải, của Pháp Sư Thanh Liên có trích dẫn kinh điển trong đó có rất nhiều công án chúng ta đều có thể xem rất đáng tham khảo chúng ta xem dị vật tiếp theo dị Phật thứ 6 hữu ư quá khứ hữu Phật xuất thế hiệu Tỳ Bà Thi Nhược hữu, nam tử, nữ nhân Văn thị Phật danh Vịnh bất đọa ác thú Thường sanh nhân thiên Thọ thắng diệu lạc Tỳ Bà Thi là tiếng Phạn dịch âm Ý nghĩa là thắng quán thắng là thù thắng quán là quán sát phàm phu chúng ta đối với hết thảy và vật Thường nhìn thiên lịch, nhìn sai đi Hay nói cách khác Chính là không thù thắng Thù thắng ở đây là Đối với hết tẩy chân tướng các Pháp Nhìn rất rõ ràng, rất sáng tỏ Nhìn như vậy gọi là thắng quán Cách nói này của tôi Mọi người nghe xong Nhất định sẽ cảm thấy mơ hồ mông lung Chúng ta không có cách gì học tập Nói thật ra Quán chính là quan niệm của bạn Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay Quán như thế nào mới thật sự là quán tụ thắng. Đại sư Giao Quang trong chú giải dạy chúng ta xả thức dùng căn, Đó thật sự là thắng quán, danh phù hợp với thực. Tuy nói không sai, Nhưng phàm phu như chúng ta làm không được. Phàm phu là dùng thức thứ sáu, là dùng ý thức. Xả thức dùng căn thì không dùng ý thức. Căn là tánh trong căn. Cũng chính là nói chúng ta dùng tánh thấy để thấy sắc Quán như vậy mới thụ thắng Chứ gì phải biết Trong hội lăng Nghiêm Đức Phật giảng cho chúng ta rất rõ ràng Pháp môn tu của Quán Thế Âm Bồ Tát Chính là Pháp này Phản văn văn tự tánh Tánh thành vua thượng đạo Quán Âm Bồ Tát Đưa ra báo cáo tu học Ngày làm thế nào mà tu hành thành công chính là dùng tánh trong căn tánh trong căn là chân tâm hãy nói cách khác dùng chân tâm không phải dùng vọng tâm dùng tánh thấy để thấy sắc thấy sắc không phải là sắc trần chúng ta dùng nhãn thức để thấy sắc là sắc trần Trần là ô nhiễm. Nếu như dùng tánh thấy để thấy sắc, thì sẽ thấy tánh của sắc. Trong tiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Khả năng của họ lớn. Còn chúng ta thì rất kém. Dùng tánh nghe để nghe tánh của âm thanh. Dùng tánh gửi để ngửi tánh của mùi hương. Dùng tánh của lưỡi để nếm tánh của gì? Đó là minh tâm kiên tánh. Chúng ta rất đáng thương. Sáu căn chúng ta tiếp xúc với sáu cạnh giới bên ngoài đều là sáu thứ ô nhiễm. Người ta khi sáu căn tiếp xúc sáu cạnh giới bên ngoài là kiến tánh. Do đó, sau khi kiến tánh mới nói mọi việc đều như ý, đâu đâu cũng là đạo, đi là đương nhiên. Vì những gì sáu căn tiếp xúc đến đều là chân như bổn tánh. Kiến tánh thành Phật. Người kiến tánh là người như thế nào? Nói cho chư vị biết đó là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Cho nên chúng ta mới biết 25 vị Bồ Tát trong Kinh Lan Nghiêm đều là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Đây là điều chúng ta từ trong Kinh lang Nghiêm xem thấy. Chương 25 Viên Thông 25 vị Bồ Tát thì hiện đều là nói về bản thân các ngài dùng phương pháp gì để tu hành chính quả. Họ là một đại biểu. Số 25 này là 25 loại lớn. Số lượng trong mỗi loại rất nhiều, rất nhiều. Các ngài đại biểu cho 8 dạng 4.000 pháp môn vô lượng pháp môn đem vô lượng pháp môn quy nạp thành 25 loại. Không phải chỉ có 25 loại pháp môn bạn nhất định phải hiểu đạo lý này. 25 vị này đều là viên giáo sư trụ bồ tát thân phận thì hiện của quán thế âm bồ tát trong hội kinh la nghiêm là sư trụ bồ tát thân phận thì hiện trong kinh hoa nghiêm tương lai chứ gì đọc đến 53 mươi tham sẽ biết là thất hội hướng trong phẩm phổ môn của kinh pháp hoa địa vị của ngài là đặng giác bồ tát Cho nên trong hội kinh nào Thì Ngài sẽ thể hiện thân phận ấy Ở chỗ này Chúng ta lại quay trở lại vấn đề Cần phải bắt tay từ đâu Trên thực tế Mỗi người chúng ta Dùng sáu căn tiếp xúc Cảnh giới bên ngoài Điểm đầu tiên Là thấy bằng tánh thấy. Khi chúng ta vừa mở mắt nhìn cảnh giới bên ngoài, lúc này còn chưa khởi tâm động niệm, còn chưa phân biệt chấp trước. Đây là niệm thứ nhất. Niệm này là Phật tri, Phật kiến. Niệm này là kiến tánh. Nhưng phàm phu không có khả năng duy trì. Tới niệm thứ hai, bèn khởi phân biệt chấp trước. Niệm thứ hai, bèn rơi vào trong ý thức. Nếu bạn có thể dịnh diễn duy trì niệm thứ nhất, thì không phải bạn đã thành Phật rồi hay sao? Không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Mắt mở ra nhìn, thấy được rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Lúc này, tánh thấy là thấy tánh của sắc. Cái thấy của bạn lúc đó mới chân thật, sắc bên ngoài cũng chân thật. Chứ gì biết được đây chính là nhất chân Pháp giới. Nhưng khởi lên niệm thứ hai thì có phân biệt có chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước hiện lên ngay lập tức. Từ chỗ này chúng ta hiểu được sáu căn của Phật Bồ Tát tiếp xúc với cảnh giới sáu trần cùng với chúng ta rút cuộc khác ở chỗ nào. tại sao các ngài là nhất chân pháp giới bởi vì rời khỏi hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước thì thời không là một không phải hai không có quá khứ hiện tại dị lai không có mười phương là ở trong cảnh giới này. Khi niệm thứ hai cởi lên, thì bộng tưởng phân biệt chấp trước hiện tiền, liền đem nhất chân Pháp giới biến thành vô lượng vô biên chướng ngại. Không chỉ có mười Pháp giới, mười Pháp giới là nói về điểm khác biệt lớn, nói thật ra, Mười không phải là con số Mười biểu thị cho vô tận, vô lượng Đạo lý ở chỗ này Trong Đại Thừa Phật Pháp nói đến tu hành Tu hành là tu quán Không phải chỉ có tông môn mới tu quán, giáo hạ cũng tu quán là chỉ quán. Do đó, tu quán trong Phật Pháp cũng là một tổng cương lĩnh. Thuật ngữ trong cửa Phật gọi là Đại Đà Ra Đi Môn. là Tổng Cương Lĩnh. Không biết tu quán. Nên mới dạy bạn thật thà niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, đối nghiệp dạng sanh. Tu quán thì sẽ không đới nghiệp. Mỗi niệm của bạn đều thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đây là trong nhà Phật thường nói Một niệm tương ưng một niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật Tương ưng với cái gì? Với thanh tịnh, bình đẳng, giác Thanh tịnh thì không chấp trước Không có chấp trước Bình đẳng thì không có phân biệt Không phân biệt thì sẽ bình đẳng Không chấp trước thì sẽ thanh tịnh không có vọng tưởng thì sẽ giác thanh tịnh bình đẳng giác nghĩa là đoạn dứt vọng tưởng phân biệt chấp trước bạn có thể tương ương với những điều này thì đương nhiên bạn đã thành phật phật chính là thanh tịnh bình đẳng giác thanh tịnh bình đẳng giác chính là tự tánh của chính chúng ta do đó một niềm khởi lên thì hỏng hết Tốc độ đó rất nhanh. Còn nhanh hơn ánh sáng, nhanh hơn điện không biết gấp bao nhiêu lần. Rất nhanh đọa lạc. Đang biến đổi rất nhanh. Chúng ta hiểu được đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này thì mới thực sự hiểu được câu Đức Phật thường nói trong Kinh Đại Thừa. Chúng sanh và Phật không có chút tơ hào cách xa, chỉ ở trong khoảng một niệm mà thôi. Cách nhìn của chúng ta, sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trận là tiếp xúc sai lầm. Tiếp xúc của chư Phật Bồ Tát là tiếp xúc chính xác. Các ngài là tiếp xúc đại giác. Chúng ta là tiếp xúc mê tà. Việc này, Đức Phật đã nói rất rõ ràng, nói tường tận cho chúng ta, chuyển biến ở chính mình. Phật Bồ Tát không có cách gì giúp chúng ta chuyển biến. Chuyển biến ở tại bản thân Tu hành ở mỗi cá nhân Phật Bồ Tát Dù có từ bi hơn đi nữa Cũng không có cách gì giúp chúng ta chuyển biến Chúng ta biết chuyển biến Chịu chuyển biến Thì Phật Bồ Tát Nhìn thấy hoan hỷ Nếu chúng ta không biết chuyển biến Không chịu chuyển biến Thì Phật Bồ Tát cũng đành chịu thôi. Đây là nói về ý nghĩa thắng quán của Đức Phật Tỳ Bà Thi. Phần cuối, Ngài trích dẫn một bài kệ trong Đại trang nghiêm luận Trang 142 Hàng cuối Chúng ta phải ghi nhớ bốn câu trong bài kệ này Không bệnh là lợi bậc nhất Lợi là lợi ích Lợi ích chân thật là gì? Là không có bệnh Biết đủ là giàu bậc nhất Người thế gian theo đuổi giàu có. Giàu có là gì? Biết đủ là giàu có. Khi xưa, Đức Phật và Đệ Tử chỉ có ba y một bát. Mỗi ngày ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây, đó là giàu có nhất, vì họ biết đủ. Bạn lành là thương thiết bậc nhất. Chư Phật Bồ Tát là bạn lành của chúng ta. Niết Bàn là niềm vui bậc nhất. Phía trước có nói qua về Niết Bàn. Pháp Sư Huyền Trang dịch nghĩa chữ Niết Bàn rất hay. Nghĩa là viên tịch. Công đức viên mãn. Thanh tịnh tịch diệt. Đây là niềm vui bậc nhất. Hai câu cuối cùng đó là thọ tức là không thọ, không thọ tức là thọ. Đạo gì của hai câu này rất dài. Ý nghĩa rất sâu. Chúng ta hiểu đạo lý này Quả thật có thể quay đầu Có thể giác ngộ Có thể hết lòng học tập Vậy mới nói Người nam, người nữ nào Nghe được danh hiệu của vị Phật này vĩnh viễn không đọa ác đạo Đương nhiên họ sẽ không đọa ác đạo Thường sinh vào chốn trời người Hưởng trọ niềm vui thù thắng di diệu Niềm vui thù thắng di diệu Chính là những gì được nói ở bốn câu kệ trên. Tuyệt đối không phải niềm vui của ngũ dục lục trần trong thế gian. Không phải niềm vui danh danh lợi dưỡng của thế gian. Nếu bạn xem những thứ này là niềm vui, vì thì hoàn toàn sai lầm. Vui này trong Phật Pháp gọi là hoại khổ. Không phải vui thật sự, niềm vui tù thắng di diệu là vui thật sự. Bài kệ nói trên chính là giải thích cho hưởng thọ niềm vui tù thắng di diệu. Ngài nói thọ tức là không thọ, không thọ tức là thọ. Như vậy mới là niềm vui tù thắng di diệu chân thật. Thắng quán tương ưng với nhân hạnh nói phía trên. Thắng quán thì mới được niềm vui tù thắng di diệu. Chúng ta xem tiếp dị thứ bảy Hữu ư quá khứ Vô lượng vô số Hằng hà Sa kiếp Hữu Phật xuất thế Hiệu bảo thắng như lai Nhược hữu nam tử nữ nhân Văn thị Phật danh tất cánh bất đọa ác đạo Thường tại thiên thượng, Thọa thắng diệu lạc. Bảo thắng dư lai. Bảo, Nghĩa là trân bảo. Người thế gian chúng ta, Xem trọng bảy thứ báo. Đây là thất bảo thường được nói trong Kinh Phật. Người xưa xem trọng, mong muốn có được. Người hiện nay cũng xem trọng, cũng hy vọng có được. Có vật báo là tiêu biểu cho sự giàu có của bạn. có thể làm cho đời sống vật chất của bạn được phong phú không bị thiếu thốn Trong Phật Pháp cũng có vật báo Bảo ở chỗ này Trong chú giải nói đến tứ bảo Thường, lạc, ngã, tình Đây là bốn vật báo suốt thế gian Và cũng là thứ Mà mọi người hy vọng đạt được đây là nói tương ứng trên vật chất nhưng trên thực tế thì phải nói là tam bảo phật pháp tăng trong tam bảo mới có thường lạc nhã tình rời khỏi tam bảo thì đi đâu tìm được thường lạc nhã tình Tìm không ra Tam Bảo Mọi người đều biết Phật Pháp Tăng Nhưng người biết rõ ý nghĩa thật sự Của Tam Bảo không nhiều Cho nên Chúng ta thấy rất nhiều người Quy y Tam Bảo Có phải Họ tận sự đã quy y hay không? Họ không có quy y, chỉ làm trên hình thức. Hình thức ấy là trống rỗng, là giả, là hình thức không có vật chất. Tại vì sao? Tại vì không hiểu tam bảo, không rõ tam bảo. Cho nên họ cũng không được tam bảo. Người đã thọ giới điều biết giới có giới thể. Họ không được giới thể. Tam quy cũng là giới. Đạo lý là giống nhau. Họ không được giới thể. Dưới thể là gì? Là tự tánh. Trong Đàn Kinh Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Giảng về Tam Bảo rất hay. Phật Bảo là tự tánh giác. Pháp bảo là tự tánh chánh. Tăng bảo là tự tánh tình. Lúc chúng ta thọ tam quy, có đạt được tự tánh giác chánh tình hay không? Nếu như lúc bạn thọ tam quy đạt được, thì bạn đã quy y thực sự. Trong kinh, dạng quy y là nói về việc này, không phải là nói trên hình thức. quy là quay đầu, quay đầu từ chỗ nào? Quay đầu từ mê tà nhiễm trước đây. Y là gì? Nương theo tự tánh giác chánh tịnh đi là thực sự quy y. Một niệm này đã quay đầu. Đi thực sự là đệ tử Phật. Nếu như không bỏ đi mê tà nhiễm. không nương theo giác chánh tịnh thì quy y đó là mạo danh nói dễ nghe hơn một chút trong lục tức nhà thiên thai nói là danh từ quy y danh từ quy y nghĩa là gì hữu danh vô thực một chút tác dụng cũng không có hữu danh vô thực muốn chân thực đạt được lợi ích Mức tối thiểu bạn phải là quán hạnh quy y. Nếu như chúng ta tu hành không thể kế nhập vào quán hạnh vị chỉ ở địa trên danh tự vị thì sẽ luôn ổn. Thực ra mà nói trên danh tự vị Rất dễ tạo tội nghiệp, rất dễ đọa tam độ khi nhập vào quán hạnh Cơ bản công phu quán hạnh đắc lực thì có thể được phước báo nhân thiên. Sẽ không đọa tam độ. Nếu như nhập vào tương tự vị thì bạn có thành tựu. Bạn trên Bồ Tát Đạo thì đã tu hành chính quả. Tương tự vị là quả vị gì? Nếu nói theo quả vị trong Kinh Hoa Nghiêm. Tương tự tức chính là quả vị thập tính Bồ Tát. Bạn đã chuyển phàm thành thánh. Phần chứng tam quy chính là quả vị sơ trụ trong viên giáo trở lên. Công đức quy y không thể nghĩ bạn. Bạn phải thật sự quy y. Trong Kinh Phật nói bạn chân thật quy y thì có 36 vị thần hộ pháp ngày đêm bảo hộ bạn. Đây là việc đương nhiên. tại sao họ phải bảo hộ bạn vì tôn kính bạn khâm phục bạn ngưỡng mộ bạn không phải người nào đó phái họ đến bảo hộ là tự động tự động đến bảo hộ bạn đây mới gọi là tam bảo tự tánh giác chánh tịnh mới là tam bảo. Đây là tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh để tu hành chứng quả trong nhà Phật. Vừa vào cửa Phật, vào lớp đầu tiên, liền đem tổng cương lĩnh tu hành chứng quả truyền thọ cho bạn. Đây gọi là truyền thọ tam quy. giúp cho bạn trong đời này đời đời kiếp kiếp đều hướng về phương hướng này hướng về mục tiêu này nỗ lực tiến lên bạn mới có thể thành Bồ Tát, thành Phật nên giáo học của Phật Pháp thật sự là tốt đẹp vô cùng Chân thật, viên mãn. Vừa mở đầu, liền đem con đường này chỉ ra rõ ràng. Chỉ ra tường tận. Nhưng hiện nay, chúng ta thường xem thấy quy y là quy y một vị pháp sư nào đó, vậy thì hỏng rồi. Quy y một pháp sư nào đó, thói xấu này, Đã bắt đầu từ lâu rồi. Từ trong trước tác của Đại sư ngẫu Ích, chúng ta thấy được. Đại sư ngẫu Ích là người cuối Triều Minh, đầu Triều Thanh. Lúc đó, Ngài đã chỉ ra việc kiểu nhầm hiểu sai về quy y. Do đó có thể biết Thời đại đó Cách chúng ta 500 năm 500 năm trước Đã có việc quy y một Pháp sư nào đó Không phải quy y Tam Bảo Đây là sư phụ của tôi Vì kia không phải sư phụ của tôi Vậy là phá hòa hợp Tăng Tăng đoàn là một gia đình hòa hợp những đệ tử quy y này ở trong tâm có phân biệt có chấp trước. đây là sư phụ của tôi, đây là đạo tràng của sư phụ tôi, nên tôi ủng hộ. còn khi không phải nên tôi bài xích, thì là phá hòa hợp tăng. mọi người đều biết phá hòa hợp tăng là tạo tội nghiệp địa ngục vô dán. hay nói cách khác khi bạn chưa quy y thì còn chưa tạo tội nghiệp này, sau khi quy y liền tạo tội nghiệp này. cuối cùng quy đến chỗ nào quy đến địa ngục a tỳ. Như vậy có quan uổng hay không? Đặc biệt sai lầm. Tại sao lại sinh ra việc sai lầm này? Do một niệm mê tình, một niệm tự tư. Tạo ra sai lầm cực lớn. Mặt sai lầm này dần dần lan rộng ra. khiến cho người thông thường mê mất đối với ý nghĩa chân thật của quy y. Không những sức ảnh hưởng rộng lớn mà thời gian ảnh hưởng cũng dài. Từng đời tương truyền, chúng ta đều cho rằng đây là chính xác. Ai có thể phát hiện ra sai lầm này? Nếu chúng ta không đọc lục tổ Đàn Kinh, nếu không đọc những trước tác của Đại sư Ngậu Ích, thì làm sao chúng ta biết được? Trong Đàn Kinh khai thị cho chúng ta, khi lục tổ truyền thọ Quy Y, Ngài đã không nói Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Ngài cũng giải thích như vậy. Ngài nói Quy Y Giác, Quy Y Chánh, Quy Y Tịnh. Năm xưa, Khi tôi đọc kinh này Đã đem lại sự khải thị rất lớn cho tôi Tại sao Ngài lại nói như vậy? Ngài là người thời triều đường Cách chúng ta hiện nay hơn 1.300 năm Chắc chắn đầu thời đại đó Mọi người đã hiểu lầm đối với Tam Bảo Mê trong Phật Pháp Tăng không biết ý nghĩa biểu pháp thực sự của Phật Pháp Tăng. Cho nên Ngài mới nói quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Sau đó lại nói Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Ngài nói như vậy. Vì sao Ngài có cách nói như vậy với người thời đại đó? Chắc chắn vì người thời đại đó đối với ý nghĩa chân thật của Phật Pháp Tăng đã mê mất rồi. Cho nên, Đại sư Huệ Năng truyền thọ Tam Quy mới dùng cách nói như trên nhằm để thức tỉnh mọi người Việc này rất có đạo lý. Trong nhà Phật muốn tu hành chứng quả, thì việc đầu tiên là phải bỏ đi cái tôi, bỏ đi cái tư. Bạn chấp trước có cái tôi, tất cả đều vì tôi, chấp trước ý niệm riêng tư. Vì đó là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, không phải Phật Pháp. Phật, ý nghĩa là giác Phật Pháp là Pháp giác ngộ Khi bạn có một niệm riêng tư xen lẫn ở trong thì bạn làm mê Pháp là Pháp mê hoặc điên đảo không phải là Phật Pháp Ngày nay chúng ta đã đem Pháp mê nhiễm xem thành Phật Pháp Vậy thì bạn tu học trong Phật Pháp có thành tựu gì hay không? Đạo lý này không thể không biết. Do đó, giác chánh tình là bảo, là bảo vật tù thắng nhất trong các bảo vật. Tam bảo là thuộc về tự tánh. Không ở bên ngoài, cũng không ở người khác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni công dạy chúng ta quy y ngài. Ngày xưa là dạy chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, không có nói quy y ngài. Mọi người đều biết tự tánh giác chánh tình là Tam Bảo, gọi là tự tánh Tam Bảo. Nhưng đối với Tam Bảo trên hình tướng chúng ta phải biết tôn trọng. Tại sao vậy? Nếu không có hình tướng Tam Bảo thì làm sao bạn biết tự tánh Tam Bảo? Nhất định phải dùng hình tướng Tam Bảo để thường thường dẫn dắt bạn, hướng dẫn bạn. giúp cho bạn lúc nào cũng quay về tự tánh tam bảo. Do đó hình tướng có thể gợi tác dụng rất lớn. Chúng ta nhìn thấy tượng Phật, nghe đến danh hiệu Phật, thì lập tức quay về tự tánh giác. Khi nhìn thấy kinh sách, nhìn thấy pháp bảo, thì có thể quay về tự tánh chánh. Khi nhìn thấy hình tướng người xuất gia, thì liền biết quay về tự tánh tịnh. Do đó, công đức của hình tướng là du lượng, du bi. Hình tướng thời thời khắc khắc đang thức tịnh chúng ta. Nếu như không có những hình tướng này, thì rất dễ quên mất. lại mê hoặc, lại điên đảo, lại tạo nghiệp, vẫn tiếp tục phải chịu khổ báo. đi mới là tam bảo chân chánh. Tam bảo chân thật. Nếu có người nam, người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, nghe danh chính là Quy Y. Nghe danh liền quay đầu Nhất định sẽ không đọa ác đạo Đời sống của họ Hành vi của họ Có thể tương ngưng Với tự tánh tam bảo Giác chánh tịnh Thì làm sao họ đọa ác đạo cho được Cho dù đã tạo nhân ác đạo nhưng đã đoạn duyên của ác đạo nên sẽ không đoạn ác đạo thường ở cõi trời hưởng tọa niềm vui tù thắng di diệu câu này có cùng ý nghĩa với câu thường sanh vào chốn trời người hưởng tọa niềm vui tù thắng di diệu ở phía trên xem tiếp vị thứ tám hữu ư quá khứ, hữu Phật xuất thế, hiệu bảo tướng như lai. Nhược hữu nam tử nữ nhân văn Tị Phật danh, sanh cung kính tâm, tỷ nhân bất cựu đắc a la hán quả. Phía trước là Đức Phật Bảo Thắng. Ở đây nói Đức Phật Bảo Tướng. Ý nghĩa của bảo thắng rộng. Bảo tướng hoàn toàn là từ trinh hình tướng mà nói. Nhưng khi nói tới tướng, thì chúng ta phải nghĩ đến tánh. Tại vì sao? Tướng là tánh biến hiện ra. Tánh... là năng hiện, năng biến. Tướng là sở hiện, sở biến. Chúng ta nhìn từ khía cạnh đơn giản nhất. Đức Phật có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nghe đến danh hiệu Phật, chúng ta liền thể hội đến bảo tướng. Bảo tướng của Phật làm sao có được? Do tu nhân nên có được quả báo này. mọi người đều hy vọng có tướng tốt, đều hy vọng tướng mạo trang nghiêm, tốt đẹp. phải biết đây là quả báo, dung mạo là quả báo, thị chất cũng là quả báo. Thân thể bạn khỏe mạnh Sống lâu là quả báo Dung mạo tốt xấu Cũng là quả báo Tu nhân như thế nào Thì được quả như thế đó 32 tương tốt 80 vẻ đẹp Là thuộc về quả Tu nhân gì mới được quả như vậy? Trong Kinh Kim Cang Giảng Ký, Cư sĩ gian Vị Nông trích dẫn một số kinh điển chúng ta có thể tham khảo. Nếu bạn đi tìm nguyên danh của bản kinh này, Hay tra Đại Tạng Kinh thì quá phiền phức. Kinh Kim Cang Giảng Ký rất phổ biến, mọi người ai cũng có. Chứ gì, hãy xem thử. Thí dụ tướng lưỡi rộng dài của đức Phật là tướng tốt, phải tu nhân gì mới được? Đời đời kiếp kiếp không nói dối. Cho nên, nếu bạn thật sự tu nhân thiện, thì bạn mới được quả thiện, được bảo tướng thiện. Nếu như không tu nhân thiện, thì tướng mạo của bạn sẽ không thể viên mãn. Người thế gian cũng có một số tướng tốt, phước tướng bạn hãy quan sát tỉ mỉ họ là phước tướng chứ không phải bảo tướng trong bảo tướng có chân có thiện có mỹ trong phước tướng có mỹ chứ không có chân không có thiện cho nên khi tiếp xúc với những người này hiện nay chúng ta gọi là Từ trường Lúc bạn tiếp xúc với họ Từ trường ấy sẽ cảm thấy không thoải mái Cảm thấy sẽ không vui vẻ cho lắm Đó là gì? họ chỉ có mỹ Chứ họ không có chân, không có thiện Nếu như chúng ta tiếp xúc với một người tu hành Họ không có địa vị, Họ cũng không giàu có Họ chỉ là một người rất bình thường, người thông thường. Họ cũng không đẹp. Nhưng họ có chân tâm. Họ lương thiện. Lúc chúng ta tiếp xúc với họ, từ trường đó sẽ khác, cảm thấy rất thoải mái. Tướng đó gọi là bảo tướng. Quý vị tỉ mỉ mà thể hội Thì dần dần sẽ hiểu Chúng ta đọc đến danh hiệu Bảo tướng Như Lai này Thì lập tức phải biết được Tu nhân chứng quả Chính là biểu thị cho Trồng thiện nhân được thiện quả biểu thị cho ý nghĩa này. Bạn nghe đến danh hiệu này, bạn liền có thể đoạn ác tu thiện. Ác chính là phiền não, tập khí. Bạn có thể đoạn kiến tư phiền não, có thể đoạn thập ác. có thể tu thập thiện. Đây là nền tảng cho bạn tu hành chứng quả. Phần cuối Kinh Giang nói, nếu có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật này, bền có lòng cung kính, thì người ấy không bao lâu sẽ đắc quả A-la-hán. Trong chú giải có một đoạn, chúng ta hãy đọc thử, trang 144, hàng thứ hai từ dưới lên. Bắt đầu xem từ câu cuối cùng. Ngài nói, nay so sánh quả vị trong tạng giáo với quả vị trong viên giáo tạng giáo là tiểu thừa viên giáo là đại thừa, viên mãn so sánh những vị thứ đoạn chứng của họ thì từ sơ tính cho đến thức tính đây là viên giáo viên giáo sơ tính Bồ Tát đến thức tính Bồ Tát đã đoạn hết kiến tư trong tam giới bằng giới tứ quả A-la-hán trong tạng giáo. Từ đó có thể biết chủ này nói đắc quả A-la-hán không phải từng sự A-la-hán của tiểu thừa mà là gì? Là đại thừa sơ tính đến thức tính Bồ-Tát Ý nghĩa là ở chỗ này. Bởi vì kinh Địa Tạng Bổ Nguyện là kinh Đại Thừa, không phải kinh Tiểu Thừa. Tại sao lại chứng quả gì Tiểu Thừa? Là dùng quả gì Tiểu Thừa để thí dụ thứ lớp đoạn phiền não của họ. Đã đoạn kiến tư phiền não. thì mới có thể đạt được bảo tướng trang nghiêm cho nên chúng ta nhìn người tâm người thanh tịnh thì họ có tướng thanh tịnh người rất từ bi thì họ có tướng từ bi nếu người này rất hung ác thì họ có tướng hung ác Bạn hãy quan sát nghị lượng. Đúng như câu nói, lòng thành ở bên trong sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Tướng mạo chính là sự biểu hiện của tâm lý, tính tình chính bạn. Từ tướng trạng của bạn có thể biết được tâm của bạn tư tưởng của bạn biết được cá tính của bạn cho nên đoạn ác tu thiện tích công lũy đức thì tu nhân chứng quả Đoạn tiếp theo nói về vị thứ chín Hữu ư quá khứ vô lượng A-Tăng kỳ kiếp Hữu Phật xuất thế hiệu ca sa tràng như lai Nhược hữu nam tử nữ nhân Văn thị Phật danh giả siêu nhất bách đại kiếp sinh tử chi tội đi là ca sa tràng như lai ca sa nghĩa là gì trong chú giải nói đây là dựa vào sự trang nghiêm biểu hiện nơi tướng để tuyên dương hồng danh phật đức sau đó trích dẫn tâm Địa quán kinh nói ca sa chính là tướng bảo tràng của như lai Trước hết phải hiểu được ý nghĩa của ca sa. Ca sa là tiếng phạn. Ý nghĩa của nó là hỗn tạp. Nhiều màu hỗn tạp gọi là màu ca sa. Nó không phải là một màu đơn thuần, là màu hỗn tạp. Phạm là hỗn tạp, đều gọi là ca sa. Cho nên, khi trì bát, bát cơm đó gọi là cơm ca sa. Tại sao vậy? Rất nhiều nhà cúng dường, món ăn với cơm đều được gom lại. Y này của chúng ta, tại sao được gọi là ca sa? Các loại màu hợp lại thành một màu. Cho nên, màu đó không phải là màu chính, màu chính là năm màu. Đỏ, vàng, xanh lam, trắng, đen Màu đen cũng là màu chính Đệ tử Phật Không mặc màu chính Y này gọi là Y Diệm Sắc Năm loại màu trộn lại với nhau rồi nhuộm thành màu này Đây gọi là ca sa. Ca sa là nói từ phương diện màu sắc. Thời xưa, nói tới chất điệu làm y của Phật cũng là lý từ giải hỗn tạp. Bởi vì thời xưa, xin được một bát cơm thì dễ. Mọi người cúng dường dễ dàng. Từ bấy giờ, tài nguyên thiếu thốn, giải dốc đều phải dịch bằng tay. Cho nên có được một chiếc áo tương đối không dễ Y là từ đâu mà có Từ quần áo của những người tại gia Những bộ quần áo mà mọi người đã mặc cũ rách Bỏ đi, không dùng nữa Người xuất gia nhặt nó lại Nhưng chứ gì phải biết Áo của người Ấn Độ là cả một miếng vải lớn quấn trên mình Khi họ mặc cũ rồi, rách rồi thì bỏ đi. Sau đó, người xuất gia nhặt nó về. Trong đó còn có những chỗ dùng được. Những chỗ nào bị rách thì đem nó cắt bỏ. Cắt nhiều tấm như vậy rồi đem nó chấp giá lại thành một chiếc y. Cho nên y này cũng gọi là sa. sau khi may giá xong đương nhiên chất liệu của giải là khác nhau màu sắc khác nhau cho nên sau may giá xong rồi đem đi nhuộm màu đây gọi là ca sa từ đây có thể biết ý nghĩa thực sự của ca sa là tùy duyên chứ không chấp tướng quần áo, ăn uống. Chỗ ở, đi lại đều tùy duyên, tuyệt đối không kén chọn. Lúc Đức Phật còn tại thế, quần áo, thức ăn chỗ ở, đi lại, ở trong sinh hoạt đều vô tâm. Vô tâm chính là không có tâm phân biệt, không có tâm chấp trước. mọi người cúng dường cái gì cũng tốt hết thảy đều dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để đối xử như vậy mới đúng. Tràng có nghĩa là cao hiển. Đây là biểu pháp thái độ. Trong sinh hoạt của nhà Phật Nói rõ giới hết thảy chúng sanh Trong thế gian Đây chính là tự hành hóa tha Vậy mọi người ở trong đời sống Đừng nên chấp trước quá mức Đừng nên tham muốn hưởng thọ quá mức Hết thảy bạn đều có thể tùy duyên Thì tâm bạn sẽ thanh tịnh biết bao Tự tại biết bao Trong đây thật sự có niềm vui Tất cả đều mong cầu quá mức thì bạn sẽ khổ. Bạn sẽ trải qua những ngày tháng rất khổ. Dù giàu sang cũng là trải qua ngày tháng rất khổ. Cho nên người biết đủ hết thảy đều không yêu cầu đòi hỏi. Hết thảy đều tùy duyên. Dù nghèo hèn thì họ cũng vui vẻ. Họ trải qua ngày tháng vui vẻ. Do đây có thể biết khổ hay vui đều ở khoảng một niệm. Hết thảy đều tùy duyên, thì đâu có chuyện không tự tại, đâu có chuyện không vui vẻ cho được. Cho nên, dụng ý của chiếc ca sa này rất sâu. Nhưng hiện nay, cho dù đắp ca sa đi khắp nẻo đường, người ta cũng không biết, không hiểu được ý nghĩa này. Người từ xưa hiểu được Vừa nhìn thấy ca sa thì họ giác ngộ Họ có thể đè phục hết thảy Tâm thanh nhiễm trong thế gian Có thể đè nén xuống Người hiện nay không biết, không hiểu Đây là gì Phật Pháp được hoành dương quá ít Người thế gian Sinh ra hiểu lầm rất lớn đối với Phật Pháp Việc này chính là việc mà địa tử Phật trong thời đại ngày nay phải nên nỗ lực tận tâm tận lực tuyên dương Phật Pháp. Làm cho xã hội đại chúng đối với giáo dục của Phật Đà, giáo hóa của Phật Đà có lý giải chính xác, khẳng định trở lại. Đây là bổn phận công việc của chúng ta. Khi chúng ta làm tốt việc này, thì cuộc đời của chúng ta mới có ý nghĩa, mới có giá trị. Cho nên, công đức này, ở đây nói là, nghe được danh hiệu của Đức Phật này, thì sẽ thoát khỏi tội sinh tử trong một trăm đại kiếp, trong đây bao hàm tự hành hóa tha. Công đức du lượng, Vì Phật sau cùng, hữu ư quá khứ, hữu Phật xuất thế, hiệu đại thông Sơn Vương, như lai, như cựu nam tự nữ nhân, văn tỷ Phật, danh giả, tỷ nhân đắc ngộ, Hằng hà sa Phật, quản vi thuyết Pháp, tất thành bồ đề. Sơn Vương chính là chỉ cho núi Tu Di. Trong một thế giới, một khu vực, Núi Tu Di gọi là núi dịu cao. Tu Di là tiếng Phạn. Còn núi cao nhất trong khu vực đó thì gọi là núi Tu Di. Núi Tu Di của khu vực này. Ở thế giới này, núi nào cao nhất thế giới thì là núi Tu Di của thế giới. Thế nên Tu Di chẳng phải chỉ một ngọn núi nào cố định Không phải Phải coi phạm vi của nó Nếu như nói về thế giới ta bà Núi tu di ở thế giới ta bà rất cao Đó là núi cao nhất trong thế giới ta bà Thông thường địa cầu chúng ta gọi là Châu Diêm Phụ Đề Diêm Phụ Đề ngọn núi cao nhất trên địa cầu này của chúng ta Đó là núi tu di của Châu Diêm Phụ Đề Ở đây nói về Sơn Vương. Sơn Vương là chỉ cho ngọn núi cao nhất. Đại Thông đều là hình dung cho Sơn Vương. Sơn Vương này cao lớn. Thông cũng là thí dụ Nếu như nói, từ trên ý nghĩa biểu pháp của Đại và Thông. Trang 146 trong Chú Giải. Hàng thứ ba trong Chú Giải. Bắt đầu xem từ giữa. Đại Thông là nhân bát nhã, Sơn Vương là quả báo thân. Bốn trí cứu cánh. Trang nghiêm. Đây là nói từ trên biểu pháp. Trong kinh Đức Phật nói, núi tu di do bốn tứ báo hợp thành, dùng bốn báo dĩ cho bốn trí. Bốn trí là đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, hành sợ tác trí. Bốn trí đó hợp thành chính là bát nhã. ý nghĩa này hiện thị ra rất rõ ràng chuyện tám thức thành bốn trí bốn trí là núi tu di bốn trí ấy vừa đại vừa thông đây là không có chướng ngại là thành tựu bốn trí bồ đề. Bốn trí bồ đề chính là bát Nhạ Ba La Mật Đa. Sơn Vương là quả báo. Dí cho báo thân của Phật. Chúng ta biết, ba thân của Phật tức là một thân, một thân tức là ba thân. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta Pháp thân, báo thân, ứng hóa thân là một Một mà là ba Ba mà là một Ý nghĩa này rất sâu, rất rộng Từ đây có thể biết Đức hiệu của vị Phật này là nói về tu nhân chính quả Tu nhân tứ trí Nhất định chứng quả là báo thân Bởi vì báo thân Phật là do trí tuệ thành tựu, Pháp thân là tự tánh vốn đủ Báo thân là do trí tuệ tu thành Cho nên Nếu có người nam, người nữ nào Nghe được danh hiệu của Đức Phật này thì sẽ gặp được hằng hà sa chư phật rộng nói pháp cho tương ưng với ý nghĩa này tốt rồi hôm nay đã hết giờ chúng ta giảng đến đây thôi